kinh tăng chi bộ quyển bốn chương tám tám pháp tiếp theo tám la mã phẩm song đôi một la mã lòng tin này các tỳ kheo một tỳ kheo có lòng tin nhưng không có giới như vậy Vì ấy không đầy đủ chi phần này do vậy Cần làm đầy đủ chi phần ấy Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin và giới Và này các tỳ kheo Khi nào tỳ kheo có lòng tin và giới Như vậy chi phần ấy được đầy đủ Này các tỳ kheo Tỳ kheo có lòng tin, có giới nhưng không nghe nhiều Như vậy vì ấy không đầy đủ chi phần này Do vậy, cần phải làm đầy đủ chi phần ấy Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, giới và nghe nhiều Và này các tỳ kheo Khi nào các tỳ kheo có lòng tin, có giới và có nghe nhiều Như vậy, chi phần ấy đã được đầy đủ Này các tỳ kheo Tỳ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều nhưng không thuyết pháp có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng sống với hội chúng nhưng không có vô ý thuyết pháp cho hội chúng vô ý thuyết pháp cho hội chúng nhưng với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú chứng được có khó khăn chứng được có mệt nhọc chứng được có phí sức với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú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 chứng được không mệt nhọc chứng được không phí sức do diệt tận các lầu hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lầu tâm giải thoát tuệ giải thoát như vậy vị ấy được đầy đủ chi phần ấy thành tụ tám pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo được tịnh tính hoàn toàn và được biên bản về mọi phương diện hai la mã lòng tin này các tỳ kheo tỳ kheo có lòng tin nhưng không có dưới như vậy vì ấy không đầy đủ chi phần này do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy làm thế nào để ta có lòng tin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 vô ý thuyết pháp cho hội chúng nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy không sống với thân thắm nhuần đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy sống với thân thắm nhuần nhưng không đoạn diệt các lầu hoặc ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú vô lầu tâm giải thoát tuệ giải thoát Như vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần này Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy Làm thế nào để ta được có lòng tin, có giới, có nghe nhiều Là vị thuyết pháp sống với hội chúng Vô ý thuyết pháp cho hội chúng Với các tịch tịnh giải thoát Vượt qua sắc thuộc vô sắc ấy Sống với thân thấm nhuần Do đoàn diệt các lậu hoặc chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Cho đến khi nào, này các Tỳ theo, Tỳ theo có lòng tin, có giới, nghe nhiều thuyết pháp, sống với hội chúng, vô ý thuyết pháp cho hội chúng, đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần ấy, thành tụ tám chi phần này. Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo được tịnh tính hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương diện. Ba La Mã niệm chết một thời, Thế Tôn trú ở Na Tika, tại sa ta tại đấy thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo thưa vân bạch thế tôn các tỳ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau niệm chết này các tỳ kheo được tu tập được làm cho sung mãn có quả lớn có lợi ích lớn Nhập vào bất tử cứu cánh là bất tử này các kỳ theo các thầy hãy tu tập niềm chết được nói như vậy một tỳ kheo bạch thế tôn bạch thế tôn con có tu tập niềm chết này tỳ kheo, thầy tu tập niềm chết như thế nào ở đây bạch thế tôn con suy nghĩ như sau mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến đời dạy của thế tôn Con đã làm nhiều như vậy Như vậy Bạch Thế Tôn Con tu tập niệm chết Một tỳ kheo khác Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Con cũng tu tập niệm chết Này tỳ kheo Thầy tu tập niệm chết như thế nào Ở đây Bạch Thế Tôn Con suy nghĩ như sao Mong rằng ta sống trọn ngày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 Ở đây, Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sao? Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn năm miếng đồ ăn Cho đến khi ấy, ta tác yến đến lời dạy của Thế Tôn Con đã làm nhiều như vậy Như vậy, Bạch Thế Tôn, con tu tập niềm chết Một địa kheo khác, Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niềm chết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 con tu tập niệm chết được nghe nói như vậy thế tôn nói với các tỳ kheo ấy này các tỳ kheo tỳ kheo này tu tập niệm chết như sao mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của thế tôn ta đã làm nhiều như vậy này các tỳ kheo tỳ kheo này tu tập niệm chết như sao mong rằng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 ta làm nhiều như vậy. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo ấy được gọi là những vị sống không phóng vật, tu tập rất sắc sảo, niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải tu học như sau: hãy sống không phóng vật, ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Như vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Bốn la mã niệm chết. Một thời Thế Tôn trú ở Naṭhika tại Jinajavasaṭā. Tại đấy, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Niệm chết. Này các tỳ kheo, được tu tập Được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn Nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử Vậy tu tập niềm chết như thế nào? Làm cho sung mãn niềm chết như thế nào? Để đưa đến quả lớn, lợi ích lớn Nhập vào bất tử, cứu cánh bất tử Ở đây, này các tỳ kheo Tỳ kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể bệnh chung, như vậy sẽ chứa ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn. Hay mật có thể khuấy động ta, đàm có thể khuấy động ta các gió như kiếm có thể khuấy động ta người có thể công kích ta hay phi nhân có thể công kích ta do vậy có thể làm ta bệnh chung như vậy sẽ là chướng ngại cho ta này các tỳ kheo tỳ kheo ấy cần phải suy xét như sau nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận nếu ta lỡ bệnh chung đêm nay chúng có thể là chướng ngại cho ta này các tỳ kheo nếu tỳ kheo trong khi suy xét như vậy biết được như sao ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay chúng có thể là chướng ngại cho ta thời này các tỳ kheo tỳ kheo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy cần phải tận lực các đồng ước muốn tinh tấn tinh cần nỗ lực không có thối chuyển chánh niệm và tỉnh giác ví như này tác tỳ kheo áo bị cháy hay đầu bị cháy thời để đập tắt áo ấy hay đầu ấy cần phải tận lực tác động ước muốn tinh tấn tinh cần nỗ lực không có thối chuyển chánh niệm và tỉnh giác cũng vậy này các tỳ kheo tỳ kheo ấy để đoạn tận các áo Bất thiện pháp ấy Cần phải tận lực tác động ước muốn Tinh tấn Tinh cần Nỗ lực Không có thối chuyển Chánh niệm Và tỉnh giác Nếu tỳ kheo ấy Trong khi suy xét Xét được như sao Ta không có những pháp ác Bất thiện chưa đoạn tận Nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay Chúng có thể là chứa ngại cho ta Này các tỳ kheo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 Ta có thể mận chung, như vậy sẽ là chứa ngại cho ta Ta có thể vấp ngã và té xuống Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn Hay mật có thể khuấy động ta Hay đạm có thể khuấy động ta Các gió như kiếm có thể khuấy động ta Người hay phi nhân có thể công kích ta Và như vậy có thể làm ta mận chung Như vậy sẽ là chứa ngại cho ta này các tỳ kheo tỳ kheo ấy cần phải suy xét như sau nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận nếu ta lỡ bệnh chung trong ngày chúng có thể là chứa ngại cho ta này các tỳ kheo nếu tỳ kheo trong khi suy xét như vậy biết được như sau ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận nếu ta lỡ bệnh chung ngày hôm nay chúng có thể làm chứa ngại cho ta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 chánh niệm và tỉnh giác nếu bị tỳ kheo ấy trong khi suy xét biết được như sau ta không có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay chúng có thể là chứng ngại cho ta này các tỳ kheo tỳ kheo ấy cần phải sống hoan hỉ hân hoan ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp này các tỳ kheo Niệm về chết tu tập như vậy Làm cho sung mãn như vậy Được quả lớn, được lợi ích lớn Thể nhập vào bất tử cứu cánh là bất tử Năm La Mã Đầy đủ Này các tỳ kheo Có tám đầy đủ này Thế nào là tám? Đầy đủ tháo vác Đầy đủ phòng hộ Làm bạn với thiện Sống thăng bằng điều hòa Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ Này các thì kheo, có tám đầy đủ này Tháo vát trong công việc, không phóng chật nhanh nhẹn Sống đời sống thăng bằng, giữ tài sản thâu được Có tính đầy đủ giới, bố thí không sang tham, Rửa sạch đường thượng đạo, an toàn trong tương lai Đây chính là tám pháp, bậc tín chủ tâm cầu, bậc chân thật tuyên bố, đưa đến lạc hai đời, hạnh phúc cho hiện tại và an lạc tương lai. Đây trú xứ gia chủ, bố thí tâm công đức. Sáu la mạn, đầy đủ. Này các đệ theo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám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 phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì trong nghề ấy, nghề ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Này các tỳ kheo, đây gọi là đầy đủ tháo pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào ta đầy đủ phòng hộ?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 hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với những người ấy, với những người đầy đủ lòng tin, vì ấy theo học đầy đủ lòng tin, với những người đầy đủ giới đức, theo học đầy đủ giới đức, với những người đầy đủ bố thí, theo học đầy đủ bố thí với những người đầy đủ trí tuệ theo học đầy đủ trí tuệ này các tỳ kheo đây gọi là làm bạn với thiền và này các tỳ kheo thế nào là sống thăng bằng điều hòa ở đây này các tỳ kheo thì nam tử sau khi biết tài sản nhập sau khi biết tài sản xuất sinh sống một cách thăng bằng điều hòa Không quá phung phí, không quá bỏng phẻng, Người ấy suy nghĩ, đây là tiền nhập của ta, Sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như sao? Không phải là tiền xuất của ta, Sau khi trừ tiền nhập, còn lại như vậy. Ví như này các điều theo, Người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, Sau khi cầm cân biết rằng, với trường ấy, cân nặng xuống,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 Này các vị kheo, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít nhưng sống nếp sống rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói về người ấy như sao? Người thiện nam tử này ăn tài sản của người ấy như người ăn trái cây sung Này các vị kheo, nếu người thiện nam tử này có tiền nhập lớn nhưng sống nếp sống cơ cực, thời người ta sẽ nói về người ấy như sao? Người thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói Khi nào, này các vị theo Thiện nam tử này sau khi biết tài sản nhập Sau khi biết tài sản xuất Sống nếp sống thăng bằng điều hòa, Không quá phung phí, không quá bỏng sẻn Nghĩ rằng, như vậy Tiền nhập của ta sau khi trừ đi tiền xuất Còn lại như vậy Không phải là tiền xuất Sau khi trừ tiền nhập Còn lại như vậy Này các tỳ kheo Đây gọi là nếp sống thăng bằng Điều hòa Và này các tỳ kheo Thế nào là đầy đủ lòng tin Ở đây Này các tỳ kheo Thiện nam tử có lòng tin Tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai Đây là Thế Tôn Bậc Đạo Sư của Chư Thiên và loài người phật thí Tôn, này các tỳ kheo đây gọi là đầy đủ lòng tin và này các tỳ kheo thế nào là đầy đủ giới ở đây này các tỳ kheo thì nam tử từ bỏ sát sanh từ bỏ không đấm say rượu men rượu nóng này các tỳ kheo đây gọi là đầy đủ giới và này các tỳ kheo thế nào Là đầy đủ bố thí Ở đây Này các tỳ kheo Thiện nam tử sống ở gia đình Với tâm không bị cấu ế sang tham chi phối Bố thí rộng rãi Với bàn tay rộng mở Vui thích từ bỏ Sẵn sàng để được yêu cầu Vui thích chia sẻ vật bố thí Này các tỳ kheo Đây gọi là Đầy đủ bố thí và này các tỳ kheo thế nào là đầy đủ trí tuệ ở đây này các tỳ kheo thì nam tử có trí tuệ thành tụ trí tuệ về sanh diệt với tánh thể nhập quyết chặt chơn chánh chấm dứt khổ đau này các tỳ kheo đây gọi là đầy đủ trí tuệ tháo vát trong công việc không phóng dật nhanh dẻ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 bố thí tăng công đức. Bảy la mã. Dục. Tại đấy, Tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo. Này các hiền giả tỳ kheo. Thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này các hiền giả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 nhưng lợi dưỡng không đến, do không được lợi dưỡng, vì ấy sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tử.